Trước 519, phá hủy gió núi tiền thưởng đoàn thợ săn không nghĩ tới vĩ đại tuyến đường an toàn lại có người như vậy bà tổ lợi mẹ cũ mà nghe song dịch thần lời nói lộ ra hương phấn lại khát máu nụ cười hắn cuộc đời ghét nhất thế giới chính phủ đối mặt những người khác còn nhìn qua tương đối thờ ơ bình tĩnh nhưng một ngày đối mặt cùng thế giới chính phủ tương quan người hắn sẽ trở nên hoành hành ngang ngược thị sát hiếu chiến xem ra các ngươi sáng sớm đang ở cô ta lúc đầu ta chỉ là dự định phá hư hải quân hành động hiện tại xem ra ngươi cũng là ta nhân tiện muốn sắp xếp người dịch thân nhìn gió núi h ừ ta là tiền thưởng hân tơ trời sinh chính là muốn săn bắn các ngươi những thứ này hải tặc đầu của các ngươi giá trị nhiều tiền như vậy ta như thế nào có thể sẽ bỏ qua gió núi lạnh rên một tiếng h u n g chi ngươi dám bên trên lục địa cho ta đây sao cơ hội tốt ngươi tuyệt đối ta sẽ bỏ qua sao phanh từng tiếng tiếng thương nổ vang ra đến bốn phía hải quân cũng không muốn bỏ qua như thế cơ hội tốt hải quân cùng tiền thưởng hận tờ đồng thời dơ súng xa kích một cái đoàn hải tặc cường đại hay không cũng không chỉ là đơn thuần quyết định ở thuyền trưởng trên người một người dịch thân đối mặt quanh mình phá không mà đến viên đạn không lo lắng chút nào hơn mười viên đạn đi tới trước người hắn cái kia phút chốc bị một cỗ mạnh mẽ đao kính toàn bộ bắn ngược trở về a từng cái hải quân tiền thưởng hận tờ lập tức t h ế trên mặt đất mắt hưng c h u n g t á sắc mặt lạnh như băng nhìn cầm trong tay mứ xạ d ẻ m đứng ở dịch thần bên người m ỹ hát một cái đoàn hải tặc bên trong mỗi người đều là không thể thiếu đều có chỉ thuộc về bọn họ mới có thể làm được sự tình các ngươi nghĩ đến ta đến rồi lục địa đã không có ác ma chiến hạm sẽ thực lực yếu bớt lẽ nào ta sẽ không nghĩ đến sao như vậy vì sao còn dám nên ngang xuất hiện tại các ngươi trước mặt đâu dịch thần nói cũng còn chưa nói x o n g thân hình lóe lên sông về gió núi ngu xuẩn ngươi dám tiếp cận ta do núi mặt mang trào phúng chứng kiến dịch thần nhắm phía hắn nhưng là để hắn vui vẻ không nớt để cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta gió núi một tay năm tới xe rách trái cây năng lực phát động vĩ đại tuyến đường an toàn thật là thiên kỳ bách quái các loại năng lực đều có đối diện với mấy cái này quỷ dị năng lực coi như là thực lực cường đại có thể giả sử phất lờ lời nói đồng dạng sẽ trúng chiêu dịch t h ầ n ý niệm trong lòng nói lên xông tới thân thể bỗng nhiên một bên hướng về gió núi bên phải hoạt bộ đi qua cái gì gió núi sắc mặt căng thẳng tay hắn rơi vào khoảng không ngược lại là bởi vì dùng sức quá mạnh để hắn khó có thể đúng lúc trước tiên điều chỉnh thân thể để cho hắn kinh ngạc không phải những thứ này mà là dịch thần thân thủ cực kỳ kinh ngạc sao ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau năng lực ta nhưng là sẽ đúc luyện nhưng tự thân thể kỹ năng tu luyện ta đồng dạng không rơi xuống cường đại tới đâu vũ khí cũng cần người sử dụng có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể phát huy đến mức tận cùng điểm này ngươi nghĩ rằng ta không biết sao một cái nghiêng người hoạt bộ tránh ra gió núi một kích dịch thần một kích hựu tay đập vào gió núi trên n ó người này sơ xuất quá bà tố lợ mẹ cù mạ cười lạnh cho rằng dịch thần đã không có ác ma chiến hạm ở chỗ này chứng kiến dịch thần nhảo qua hắn liền coi chính mình thắng chắc như vậy khinh địch sơ xuất bờ ơ tờ tư mới là lạ dường như bà tổ lờ mẹ cũ m à nghĩ một dạng một kích hựu tay đập vào gió núi trên nót bên trên về sau dịch thần tay kia một kích sống bàn tay đập vào cuộc sống của hắn bên trên hai cái địa phương đều là thân thể con người trí mạng chỗ yếu liên tục oanh kích phía dưới gió núi đầu tiên là cảm thấy cái hót tê dần mắt tối sầm lại còn chưa kịp phản ứng cuộc sống tê dần toàn thân liền một hồi vô lực hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa trung tá sắc mặt đại biến rút lui không có gió núi tiền thưởng của hắn đoàn thợ săn nhất định sẽ sĩ khí đại điệt đánh tiếp nữa lời nói ngay cả hắn cũng có chết đi được dễ dàng như vậy sao bạ tổ lờ mẹ cù mà ánh mắt băng lánh như đao đi nhanh đuổi theo nhặt lên trên đất hai t h à n h trưởng đ à o tại chỗ đánh chết mấy cái hải quân ghê tởm bất quá là chính là hải tặc mà thôi lại dám ở hải quân trước mặt lớn lối như thế chúng ta sắc mặt khó coi đến mức t ậ n cùng nhưng cước bộ cũng không dám giảm bớt nửa phần lại lưu lại nơi này bên trong nói hắn cái này chúng tá đầu đều sẽ bị vặt ra có thể vừa nghĩ tới hôm nay sự tình truyền đi chính mình đường đường chúng ta cùng tiền thưởng đoàn thợ săn liên thủ c ư nhiên bị hải tặc đuổi chạy trốn hắn về sau phòng chừng đều thăng chức vô vọng cái ý niệm này thăng lên sau đó để trung tá lòng như lao c ắ t dịch thần năm mộng đoàn hải tặc bà tô lợ mẹ cù mạ ta lấy hải quân chúng ta thân phận phát hệ ta tuyệt đối sẽ không bo qua cho bo nở ngươi như trung tá tưởng tượng như vậy gió núi bị bắt vốn là bị hao tổn không nhẹ gió núi tiền thưởng đoàn thợ săn càng là sĩ khí đại điện có càng là chạy trốn bắt đi g i á c dịch t h ầ n ngũ chỉ phát k ì n h gió núi h ế t hầu nhất thời bị hắn bóp nát còn như còn dư lại tiền thưởng hơn tờ thì là trốn chạy chạy trốn chết thì chết lập tức hỗn loạn chật trội đường phố trở nên an tĩnh rộng mở xuống tới có hứng thú hay không qua đây uống một chén giải quyết rồi gió núi tiền thưởng đoàn thợ săn về sau dịch t h â n một lần nữa đi trở lại trong quán cà phê bưng lên còn không có lạnh xuống cây cà phê ngươi không đi b ạ tổ lờ mẹ cù mạ kinh ngạc cực kỳ cho tới nay cùng hải quân đối nghịch sau đó bất kể là ai đều sẽ trước tiên trốn mất ngươi khen ngược đem hải quân đổi u chạy lại còn không kiêng nghể gì cả ở chỗ này uống cà phê tại sao phải đi dịch t h â n rất là kỳ quái phải xem lấy b ạ tổ lờ mẹ cù mạ nếu như hải quân so với chúng ta mạnh chúng ta đương nhiên chỉ có thể đi nhưng cái này thành trấn hải quân cộng lại cũng chưa chắc là của chúng ta đối thủ đã như vậy tại sao còn muốn đi ngạch bà tố lợ mẹ c ũ mạ tuy là thường thường tàn nhẫn thị sát hải quân nhưng nghe đến dịch thần nói như thế cũng ngây ngẩn cả người càng làm cho hắn cảm giác mình tam quan bất chính phải không dừng là dịch thần l i như thế cứu n ạ đám người giải quyết rồi chính mình đối thủ sau đó cũng từng cái như không có chuyện gì xảy ra ngồi về ghế trên ngược lại là ta độ lượng quá mức nhỏ hẹp bạ tổ lờ mẹ c ụ m à dù sao cũng là không có người thường có thể ở sau này vì quân cách mạnh quả đoán hy sinh chính mình người khí phách làm sao sẽ kém lập tức cũng lớn bước sao rơi đi vào trong quán cà phê hoàn toàn không để ý tới mình trúng thương thân thể là hay không chịu nổi không ngại mời ta uống một chén như thế nào bà tổ lờ mẹ cù m à ngồi xuống tuy là chúng ta đoàn hải tặc phải không làm sao có tiền nhưng một ly cà phê hay là mời nổi dịch thần vừa định gọi người mới nhớ tới phòng cà phê người bởi vì chiến đấu mới vừa rồi toàn bộ chạy ha ha bà tổ lờ mẹ cù m à chứng kiến dịch thần bộ dạng nhất thời cười ha h a